Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Có nên cho ai xem không? Bây giờ cho xem thì người ta có tin mình không? Hay là nói là mình photoshop? Hay là đưa nó lên facebook? Tôi cũng không dám đưa lên Và tôi cứ để đó trong khoảng thời gian Là cũng cỡ 3 tháng trong điện thoại của mình Rồi tôi quên nó luôn Sau này ngồi suy nghĩ lại thì tôi mới thấy rõ Trong cái khoảng thời gian đó Hầu như tôi bị xui xẻo đủ thử hết. Rồi bỗng dưng có một ngày nọ tôi nhớ đến những cái bức hình ma quái đó. Tôi mới suy nghĩ không lẽ nào do chụp phải những cái hình đó mà nó đem đến những cái xui xẻo cho mình. Thế là tôi quyết định xóa nó đi. Rồi tôi cho nó vào quên lãng luôn. Và sau đó thì hình như những cái chuyện xui xẻo. Nó không còn xảy ra đối với gia đình tôi nữa. Còn đây là những chuyện lạ mà nó mới xảy ra tối hôm qua thôi à. Thường thì con thức khuya lắm, tới 3-4 giờ sáng gì đó con mới ngủ được. Không phải bệnh hoạn gì đâu, không phải mất ngủ nữa. Mà tại mê chơi game chứ không gì hết. Có điều là con với vợ con không có ngủ chung với nhau. Không ngủ chung đây không phải là separate, không phải là uh, cách ly thân. Nhưng mà tại vì con ngủ quá, con ngủ con ngáy quá. Bà ngủ không có được, bà đuổi con mới nói anh qua phòng khác ngủ đi, chứ ngủ chung phòng ngủ không có được. Chứ hai vợ chồng thì cũng bình thường thôi, không có gì. Nhưng có điều kể từ ngày con biết đến chú thì giờ con muốn ngủ lúc nào cũng được hết, còn cứ mở chuyện lên nghe là con ngủ được. Con cảm ơn những gì mà chú đang làm lắm ạ. Chuyện là đêm hôm qua lúc đó cũng nửa đêm rồi Con mở chuyện của chú lên nghe. Con nhớ là chuyện ma kỳ thứ 12. Con nghe đâu tầm phút thứ 15 là bắt đầu con thêm thiếp ngủ rồi. Lúc đó con cảm nhận mình chưa thật sự, sự ngủ. Tại vì chú vẫn đang kể chuyện và con bắt đầu mơ mơ màng màng. Có điều là nghe kể thì nghe nhưng mà không có nhớ chuyện đi tới đâu hết. Thì tự nhiên nghe tiếng vợ con kêu bả chửi. Ê ông, làm cái gì mà mở cửa phòng ra vậy? Ông đầm đó ngủ, ngái um sùm hết à? Con mới ngoái đầu nhìn, con thấy bà nhìn ra ngoài chỗ con, mặt cái cửa phòng thì nó mở ra. Con mới nhìn đồng hồ lúc đó 1 giờ sáng. Bà la là phải rồi, mở cửa phòng ngủ mà nó ngái um sùm sao bà, ng bà ngủ được. Thì con mới thấy lạ, có điều là con đâu có mở cửa phòng đâu. Mà bây giờ cánh cửa phòng nó mở. Mà cái cánh cửa phòng nó bằng gỗ nặng lắm. Ổ khóa thì phải lấy tay dặn nửa dòng thì nó mới mở ra được. Mà bây giờ nó mở tăng quát ra. À, con mới sực nghĩ là có khi nào lúc mình vô ngủ mà mình quên đóng cửa không? Đâu có. Lúc nào cũng vậy vô ngủ phải đóng cửa phòng lại rồi mới ngủ. Thôi, ra đóng cửa lại rồi vô phòng ngủ tiếp. Nằm một chút cũng chưa ngủ được. Con mới nghĩ thôi, mở chuyện của chú lên nghe tiếp để cho dễ ngủ hơn. Con lại mở cái chuyện ma kỳ 12 của chú. Con mở chuyện lại từ đầu. Con nghe đâu hơn 20 phút là con ngủ ngon lành thiệt sự luôn. Lần này con không có mơ màng gì hết. Mà lần này con ngủ ngon thiệt rồi. Tự nhiên con giật mình nữa. Con lại nghe tiếng bà vợ con bả chửi nữa. Ê hôm nay ông bị gì vậy mở cửa phòng ra hoài vậy thì con nhìn lại lên trên đầu nằm của mình con thấy cánh cửa tự động mở ra một cách khó hiểu con xin thề là từ trước đến nay con không hề bị mộng du nha chú lạ quá chú ơi ký tên khoa trần nè nói nghe nè khoa người ta muốn nghe chuyện ma mà cứ đóng cửa lại hoài, làm sao nghe được. Cho nên phải mở cửa, rồi mời người ta vô, rồi hãy đóng cửa lại, rồi mới nghe chuyện ma. Nghe không Khoa? Đây là phần thứ tư trong kho tàng chuyện ma hôm nay, đó là câu chuyện Con Ba Ba chuyển thế của Quảng Nghiêm. Và cái tựa này là do Dịch Thảo đặt ra sau khi xem sơ qua câu chuyện này các bạn ơi đây là câu chuyện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.